phẩm tập truyện ngắn hoa gạo rụng tác giả y ban nhà xuất bản thời đại người đọc dương liễu danh dự chuyện xưa kể lại rằng năm ấy làng mở hội mổ một con lợn giao cho nhà phúc làm cỗ phúc là một người chăm chỉ làm ăn có tiếng của làng nên mới được giao cho việc làm cỗ cho làng vợ chồng phúc thức rất sớm b ắ t một cái chảo to giữa sân rồi nổi lửa một lúc sau mùi thịt chín đã thơm nức các cụ già của làng đi ra đình tế lễ phúc ở nhà cùng vợ múc thịt ra bát để bê ra đình vợ múc ra bát những miếng thịt miếng lòng còn phúc thì khùa xuống tận đáy chảo để tìm quả tim quả tim con lợn cúng tế rất quan trọng nếu không có quả tim thì năm ấy thần linh sẽ không phù hộ cho dân làng có vụ mùa tốt tươi phúc khùa xuống tận đáy chảo mà không hề thấy quả tim đâu lùng phúc đã ướt đẫm mồ hôi phúc lại khùa một lần nữa xuống tận đáy chảo vẫn không thấy quả tim phúc ngã ngồi xuống đất thở dốc từng cơn phúc nghĩ đến danh dự của gia đình phúc nghĩ đến danh dự của những già làng đã giao cho phúc làm cỗ cho làng phúc nghĩ đến danh dự của làng không có quả tim cúng trời đất phúc nghĩ hay là chạy vào rừng để s ă n một con lợn khác không kịp rồi có người đã báo phải mang cỗ ra đình phúc đang nghĩ thì thằng con trai bé của phúc chạy qua thôi đúng rồi lúc phúc nổi lửa đun thịt chỉ có nó chạy qua chạy lại chắc là nó đã vớt quả tim ăn mất rồi con ơi con ăn mất quả tim là đã ăn mất danh dự của cha rồi mất danh dự thì coi như là chết nhục con ạ chết mà vẫn còn danh dự là cái chết vinh con ạ cha có thể chết cả nhà mình có thể chết nhưng không thể mất danh dự nghĩ rồi người cha bèn lôi con trai vào rừng mổ ngực con trai lấy quả tim cho vào chảo luộc cúng tế xong cả làng ăn uống vui vẻ phúc và người vợ bưng những bát thức ăn thơm nức lên cho dân làng khi thức ăn đã cạn ở dưới đáy chảo còn trơ lại một quả tim phúc thỏ hai tay vớt quả tim lên ôm vào ngực một quả tim đã được đưa lên cho các già làng cúng thần còn một quả tim nào nữa đây chào ôi thế lạ phúc đã giết nhầm con trai mình rồi phúc ôm quả tim đã chín chạy vào rừng đến cạnh xác con trai phúc quỳ xuống đặt quả tim vào ngực con rồi nằm xuống bên cạnh con đâm mạnh con dao vào trái tim năng tan nát của người cha tôi sinh ra vào đúng năm giặc mỹ leo thang ra bắn phá miền bắc cha mẹ tôi phải đi sơ tán về quê mẹ tôi kể cái đêm mẹ đi sinh tôi thì cha tôi đi vắng bà chủ nhà tốt bụng đã đưa mẹ tôi đi sinh ở trạm xá trời tối đen như mực mẹ dò dẫm từng bước mà cứ bước lõm bõm xuống ruộng bà chủ nhà phải kẹp tay mẹ vào nách để dẫn đi trong ánh đèn dầu tù mù tiếng bà đỡ như rên lên bè tí tẹo thế này thì nuôi sao được vậy mà tôi vẫn tồn tại trên cõi đời này thỉnh thoảng tôi được nghe mẹ và bà ngoại kể lại những đ ợ t khốn khổ vì nuôi tôi tôi đã bé tí bé tẹo lại còn khóc dạ đề đủ ba tháng mười ngày khóc r a già không có cách nào dỗ con mẹ tôi cũng khóc đêm không ngủ được vì dỗ con mẹ tôi mất sữa cái khó nọ chồng lên cái khó kia hết khóc dạ đề lại chuyển sang nôn và ỉa chảy mẹ tôi đã nuôi tôi lớn bằng nước mắt của mẹ tôi là con gái đầu lòng cho đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cha tôi đi bê ở quảng trị mẹ tôi đã sinh thêm ba đứa em trai nữa xin chú thích đi bê là đi chiến trường miền nam cách gọi tắt thời đó ơn giời ba đứa em sau của tôi không khó nuôi như tôi nhưng cũng xài cũng đẹn nhọt đầu đinh đầu có một cái món ăn mà đến giờ tôi vẫn nhớ đó là đỗ đen hầm với gai bổ kết bài thuốc dân gian để chữa mụn đầu đinh mẹ phải đạp xe về quê ngoại cách nơi sơ tán gần hai mươi km để lấy gai bổ kết năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hiệp định paris được ký kết mẹ đưa chúng tôi về thành phố khi đó tôi mới tám tuổi vậy mà tôi đã biết trông các em cho mẹ đi làm chúng tôi ở khu tập thể của nhà máy nơi trước khi đi bê bố tôi làm việc khi phải trông em cho mẹ đi làm tôi bế em sang hàng xóm chơi tôi nghe những người hàng xóm nói chuyện với nhau rằng mẹ nó bán hàng thực phẩm m à c con cái cũng gầy nhẳng gầy nheo tôi để ý và cũng thấy sự khác biệt đó bữa cơm nhà tôi luôn có thức ăn khi thì đậu rán khi thì thịt kho khi thì cá nấu dù ít thôi không đủ ăn hết bữa cơm trong khi đó những nhà hàng xóm tôi hay bế em sang chơi thì năm thì mười họa tôi mới thấy bữa cơm nhà họ có thịt có cá ngày đó chúng tôi sống bằng sổ gạo và tem phiếu khi tôi lên mười thì đất nước hoàn toàn thống nhất niềm vui lớn nhất của nhà tôi là bố tôi trở về nguyên vẹn nhưng niềm vui không trọn vẹn vì một sự cố khủng khiếp thời bấy giờ mẹ tôi bị đuổi việc cắt sổ gạo cắt tem phiếu mà việc bị cắt sổ gạo là đồng nghĩa với việc cả nhà bị đói tôi còn bé nên không hiểu ngọn ngành vì sao lại thế tôi chỉ biết mẹ tôi suy sụp lắm suốt ngày mẹ nằm trên giường mặt quay vào vách không ăn không uống chỉ khóc và thở dài bố sợ mẹ chết mất nên mời bà ngoại ở quê lên chăm sóc mẹ nhưng thực ra bố tôi đã không thể chống đỡ được cái việc đói ăn của nhà tôi ban đầu khi mẹ bị đuổi việc thì có bạn bè của bố mẹ đến thăm họ mang theo mỗi người mấy bò gạo để làm quà sau đó tôi vác giá đi vay hàng xóm vay được ba bốn bận mà không trả vì thế không ai cho vay nữa bố dành được ít tiền đi ra chợ để đong gạo đi khắp các chợ mà cũng không có gạo mà đong mấy ngày liền chúng tôi phải ăn cháo rồi ăn ngô triền miên cả tuần mặt mũi chúng tôi vàng như ngô bà vay mượn thóc của họ hàng ở quê say rã mang xuống phố cứu đói cho bố con tôi mẹ nằm như vậy đến ba tháng trời bà bảo mẹ bị bệnh ốm đứng ốm đứng thì chả thầy thuốc nào chữa nổi thầy thuốc chả tìm ra bệnh gì không có bệnh gì thì sao cần phải chữa không có bệnh gì nhưng vẫn ốm có người ốm đứng mà chết rồi một ngày mẹ dậy mẹ dọn nhà dọn cửa mẹ tắm táp cho lũ em mẹ khâu lại những lỗ thủng trên áo quần của bố mẹ nhờ bà ở lại chăm sóc cho lũ trẻ mẹ tay nải ra đi lũ em nhỏ chưa biết gì cứ níu áo mẹ khóc tôi gạt nước mắt vào tay áo để mẹ không nhìn thấy bà thì thở dài dặn mẹ ở trên ấy rừng thiêng nước độc con nhớ g i ữ gì nhé mẹ đi một tháng sau mẹ về mang bao nhiêu là quà cho chúng tôi và gạo đỗ cho bà nhà chúng tôi lại d ù n g d ì n h cái ăn mẹ ở nhà mấy ngày mẹ lại tay nải ra đi mẹ cứ đi đi về về như thế nên cái đận đói kém những năm tám mươi gia đình tôi không mắc phải chị em tôi học hành tấn tới tôi được vào đại học rồi thằng em trai kế tiếp tôi cũng được vào đại học căn nhà hai tầng của nhà tôi xây đầu tiên trong khu nhiều người khen ngợi mẹ tôi giỏi giang bà tôi ở với gia đình tôi từ ngày mẹ tôi bị ốm đứng đến giờ bà rất hay kể chuyện cho chị em tôi nghe câu chuyện danh dự mà người bố giết con để lấy quả tim tôi được nghe chính bà kể khi tôi về nghỉ hè bà kể cho tôi nghe chuyện đó xong thì nói cháu gái bà đã hai mươi tuổi rồi cháu có muốn nghe câu chuyện vì sao mẹ cháu bị đuổi việc khỏi nhà nước không bà ơi chuyện buồn bà đừng nhắc lại nữa cháu không muốn biết đâu bà ạ cháu chưa nghe sao biết chuyện buồn bà muốn kể cho cháu cháu gái ạ à vì cháu là đàn bà con gái cháu sẽ sinh ra những đứa con câu chuyện thế này ngày ấy nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10 người ta bèn mở hội thi mậu dịch viên giỏi mẹ cháu đã đoạt giải nhất cấp quận nên được đi thi cấp thành phố được đi thi ở cấp thành phố là vinh dự lắm hôm ấy trống rong cờ mở nhiều mậu dịch viên đến dự cổ vũ đã đành lại có nhiều quan chức của thành phố nữa mẹ cháu trổ tài pha thịt một con lợn hơn một tạ mẹ cháu hôm ấy trông thật oách mặc một bộ quần áo đẹp khoác một chiếc tạp dề trắng toát mẹ cháu pha thịt thật điệu nghệ những người dự hội thi đều x u ý t xoa khen ngợi và chắc m ầ m phần thắng đã thuộc về mẹ cháu bỗng khi pha đến g i ả i t h a n h mẹ cháu cắt một đoạn d à i thăn dài chừng mười cm t rồi nhanh tay nhét luôn vào cặp quần những đồng nghiệp của mẹ tái mặt những quan khách đến dự thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì lát sau thì họ đã hiểu sự tình mẹ cháu đã bị đuổi khỏi ngành vì đã nhập vai cô mậu dịch viên bán thịt thời bao cấp một cách siêu hại mẹ cháu đã khổ nhục ê chề ốm ròng d ã ba tháng trời rồi một hôm mẹ cháu nói với bà mẹ ơi con không ân hận gì đâu nhìn lũ con của con khổ quá con mới làm thế mẹ hay dạy con về danh dự mẹ ạ con đã ê chề vì đánh mất danh dự mà mẹ đã nuôi dưỡng và vun đắp nói cho con con đau đớn đã bất hiếu với mẹ nhưng mẹ ơi bốn đứa con của con chúng thèm thịt lắm mẹ ạ mẹ tha thứ cho con con khỏi bệnh rồi con đi kiếm sống đây mẹ ạ mẹ chăm sóc lũ trẻ cho con bài học danh dự của mẹ và cơm gạo của con con chắc chúng sẽ là những người tốt mẹ ạ mẹ ơi mẹ còn nhớ hồi con còn bé lắm mẹ đã bảo con là có thực mới v ư ợ t được đạo mẹ nhỉ con khỏi bệnh rồi mẹ ạ đấy câu chuyện về mẹ cháu là thế đấy cháu hãy là người tốt cháu nhé thật lạ kỳ khi bà kể câu chuyện danh dự t h ì tôi khóc tức tưởi vì thương cho số phận oan nghiệt của hai người đàn ông vậy mà khi bà kể câu chuyện về mẹ giọng bà kể thật ngậm ngùi thì tôi lại cười nắc nẻ tôi nói với bà bà biết không thịt mẹ cháu kho thật tuyệt cháu còn nhớ như in những miếng thịt mẹ cháu mang về ngày ấy chúng thường bé bé vụn vụn nhưng mẹ cháu kho ngon tuyệt hồi ấy cháu cứ ước sao mẹ cháu không mang về những miếng thịt to hơn bà ạ đến bây giờ tôi đã làm người đàn bà trưởng thành cuộc sống hiện tại của tôi dư g i ả tôi phải ăn kiêng vì sợ cholesterol cao gây bệnh tim mạch béo phì vậy mà trong giấc mơ tôi luôn quay về với món thịt vụn kho ngon tuyệt vời của mẹ và trong tôi có một câu hỏi mà tôi chưa tìm được câu trả lời đó là với đàn bà danh dự lớn hơn hay miếng thịt cho con lớn hơn thôi có lẽ tôi không nên tìm câu trả lời nữa cuộc đời bí ẩn và thiêng liêng chính là ở những câu hỏi chưa được trả lời như vậy tháng bảy năm hai nghìn lẻ bảy hành trình của tờ tiền giả tôi mua một con xe wave của hãng honda nước nhà với giá mười hai triệu bảy trăm nghìn đồng được cửa hàng cho lộc lại một trăm nghìn đồng hí hửng mang về nhà đặt lên bàn thờ một cơn gió bất ngờ thổi tờ tiền r ơ i xuống đất rồi lại một cơn gió nữa thổi bay ra hiên tôi chạy vội ra nhặt sợ nó bay xuống đường không kịp đuổi theo có kẻ nhặt mất vẫn trong cơn hí hửng tôi g ơ tờ tiền soi ra nắng đồng tiền mới tinh chưa có nếp gấp bỗng nhiên tôi có cảm giác bị kẻ cắp móc túi trong cửa sổ đồng tiền của tôi không có con số thôi xong đồng tiền của tôi là đồng tiền giả cái lộc nó cho tôi là lộc giả mà quái lạ thật lúc nó rút tờ tiền trong ngăn kéo của nó để lấy tờ tiền lại lộc đưa cho tôi tôi đã tự hỏi sao nó không rút ngay tờ tiền tôi vừa đưa cho nó thì ra vậy tiền của tôi là tiền thật còn tiền của nó là giả tôi ngậm ngùi cho tờ tiền giả vào ví buổi tối tôi cho thằng con ngồi sau xe đi dạo phố dẫu là xe giá rẻ nhưng cưỡi lên con xe mới trông vẫn oách đến ngã tư gặp đèn đỏ dừng lại xe vẫn nổ p h a n h phạch lúc đèn xanh bật lên nhích ga chạy được mấy mét thì con xe rù dần rồi chết lịm em d a l n thúc h ụ t và đít đổ nghiêng quát nhặng xị sao cái chị này đang đi lại dừng lại tôi quay lại gào lên đi phải có mắt chứ không biết đây mua phải xe đểu à tự nhiên nó chết máy chứ cái t h ằ n g xe máy đi thì thích nhưng lúc nó phải vạ thì khốn nạn Giắt nó nặng như cùm thấy hàng chữ xe thì mừng hú thằng chữ xe oắt con đầu đinh nhìn kỹ nó phát hãi nó nhanh tay dắt p h á t xe lên vỉa hè nó vặn ốc nhanh nhoáy tôi rụt xe bảo nó thôi cháu không phải chữa đâu xe cô mới mua mà già đổi lại nó bảo cô sợ bị lừa à cô là đàn ông thì cháu không nói làm gì cô là phụ nữ lại có em nhỏ nên cháu ái ngại cháu lau b ù di lấy năm nghìn cô yên tâm chưa nghe nó nói lọt tai quá nhưng tôi vẫn cứ đứng giám sát nó nó tháo b ù di quẳng xuống đất bảo xẻ cô đi phải nước cháy chân sứ b ù di rồi phải thay nó lấy chiếc b ù di của nó lắp vào bảo cô đạp cho con mấy nhát tôi mắm môi dồn sức đạp xe nổ bành bạch chợt nó đứng lên quay mặt ra chỗ khác nó vén bụng nó lên xem xét một hồi thằng con trai tôi tò mò ra xem bụng nó rồi quay lại bảo với tôi bụng anh ấy làm sao mẹ ạ tôi hoảng ôm con trai vào lòng thằng chữa xe oắt con quay lại nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi nó bèn vén bụng nó lên sáng nay c ò n bị xe máy nó tông rách ra bụng nhưng không có tiền khâu tôi tìm cách thỏa hiệp với nó sao cháu không nghỉ ngơi đi cho khỏe đã nhà con nghèo không có cai ăn từ sáng đến giờ c ò n mới ăn có cái bánh mì thôi nó ngồi xuống tiếp tục nghí ngoáy con xe của tôi một hồi nữa tôi sợ không dám d ụ c nó ba mươi phút sau nó bảo c ò n nói điều này cô đừng giận chứ cái loại có tiền như cô mà ngu lắm cô mua con xe này mười hai triệu bảy trăm nghìn ấy gì cô cứ nghĩ tiền nào của ấy à x à i toét cô chưa m u a nó đã hỏng rồi hỏng cả chế lẫn cửa gió đổ tàu thì tất yếu là thế cái tốt cái tịt cháu mà có tiền như cô cháu mua con xe tàu rẻ hơn nửa mà chạy tốt như ai nhưng cái chính là nó không tức liền d o à n h nội địa cái thổ tả còn c h ê nó lắp xe của cô chính hãng tàu mai cô ra cửa hàng đổi không cãi nhau đến nửa ngày còn bé bằng con kiến rồi chẳng tức hộc máu cháu sửa ổn ổn rồi đây cô đi về đến nhà là được nó nhắc đến cửa hàng bán cho tôi chiếc xe máy làm tôi nhớ đến tờ tiền giả đầu óc tôi đang mụ mị vì sợ bỗng l ó sáng tôi hỏi nó hết bao nhiêu tiền hả cháu bốn chục nghìn con bu j i công của cháu mười lăm ngàn nữa mày lừa bà hơi bị ngoạn mục đấy c o n n h ỉ tôi cúi xuống nhặt con bu di của xe tôi mà nó bảo hỏng cho vào túi rồi bảo nó cô lấy lại con bu di này mai ra cửa hàng bắt đền luôn thể tôi mở ví kéo khóa cái ngăn nhỏ lôi tờ tiền giả ra đây cô cho cả cháu cháu vào viện mà khâu lại viết thương đi nhưng cô bảo này cháu khôn ngoan và thông minh phết mà sao lại không chịu làm ăn tử tế cứ lừa đảo r ồ i người ta lại chém cho đấy nó đưa cả hai tay ra đỡ tờ tiền của tôi cháu cám ơn cô nhé xe nổ bành bạch đi dù được hơn trăm mét thì lại chết máy tuy nhiên tôi lại chẳng bực tín nào tôi cho hẳn thằng con ngồi lên xe dắt phăm phăm về nhà tôi tự khen mình giỏi dùng kế dĩ độc t r ị độc thế là tôi thôi không còn phải k h ắ c khoải với đồng tiền l ọ c già tôi lại còn t r ị cho thằng oắt con chuyên lừa lọc tôi lạ gì cái ngón lừa của nó có thể cái chế với cái thông gió nó hỏng thật chứ cái bu di thì chưa thể hỏng được v à lại có phải thay con bu j i mới thì cũng chỉ mất hai mươi lăm nghìn thôi đ ằ n g này nó lại chém tôi những bốn mươi nghìn đồng ha <cười> còn cái cách nó dán băng vào bụng thì xưa quá rồi nhưng điều nó nói về con xe liên doanh nội địa này thì có vẻ đúng thật trước khi quyết định mua con xe này tôi cũng đã đắn đo cùng là đồ rẻ cả hay là mua con xe tàu có người bạn khuyên cậu không biết đây là thời đại sĩ diện à đi con xe tàu giảm giá trị con người đi tôi cãi thì c ũ n g là đồ rẻ cả miễn là có cái đi bà hầm bỏ mẹ bạn tôi ăn miếng trả miếng bà nên sĩ diện một tí đi cho đời lên hương chứ lúc nào cũng thực dụng thế rồi chồng nó bỏ có ngày à oát con ơi mày nó i đúng lắm nhưng t a cũng cần chút sĩ diện để đời nó lên hương như cái cách tao lấy tờ tiền giả để làm phúc cho mày để trả lại mày cái cách mày đã lừa tao t h ấ y được chưa tao thanh thản rồi tao ngủ ngon đây tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu cho đến khi có tiếng chim lích chích trên cây xoài sau bức tường như mọi bận con tàu chở ý thức của tôi đang dần dần trồi lên khỏi hố đen của giấc ngủ tôi chào đón con tàu trong một tâm trạng hy vọng và những điều tốt đẹp của cuộc đời nhưng sao thế này có một vật gì cản con tàu trong cái hố đen con tàu cứ trồi lên thụt xuống điều đó kéo theo cả cơ thể tôi vào cơn vật vã khốn khổ tôi hiểu rằng nếu con tàu chở ý thức của tôi không trồi lên khỏi hố đen thì điều đó đồng nghĩa với cái chết cơ thể tôi vật vã để chống lại cái hố đen mày thay sinh lực của con người tôi vẫn dồi dào con mắt thứ ba của tôi đã nhìn ra vật cản con tàu đó chính là t ờ tiền giả tôi nổi cáu rồi thì ra là mày tao đã cố tình vứt mày ra khỏi cuộc đời tao vậy mà mày cứ muốn tao phải nhìn thấy mày mày muốn diễn trò gì thì mày diễn đi tao xem đây cái thằng o á t con chữa xe máy nợ tiền đề bị chém vào bụng từ sáng được tờ tiền nó bèn phi vào bệnh viện để khâu lại vết thương dù gì thì nó mới có hai mươi mốt tuổi không thể đùa được với tính mạng nó vào bệnh viện vén cái bụng lên cho bác sĩ khám nó nói dối là bị ngã t à i bác sĩ khôn lõi đời nhìn vết thương biết ngay là vết chém lại nhìn cái đầu đinh của thằng o á t rồi nhấc máy điện thoại thằng o á t con cũng khôn lõi đời nó rút phát tờ tiền giả ra đút vào túi bác sĩ rồi nó mới năn nỉ bác thương cháu với bác đừng gọi cho công an cháu không ăn cướp ăn trộm gì đâu cháu chỉ nợ tiền đề nên bị nó chém bác gọi công an đến chưa biết nếp tẻ thế nào họ cũng cứ nhốt ít nhất vài ngày thì cháu chết mất mày cũng khôn ngoan đấy chứ biến vâng này quay lại cho mày lọ cồn iốt với ít băng này nhớ thay băng cho nó khỏi nhiễm trùng thằng oắt con giơ cả hai tay cúi khom người xuống nhận của làm phúc từ tay bác sĩ thằng oắt con đi ra khỏi phòng tay bác sĩ lẩm bẩm một mình nhân đạo là tự sát cái loại này không biết nó cắt cổ mình lúc nào nói xong tay bác sĩ mới thò vào túi áo rút tờ tiền ra ngắm nghía rồi bỗng măng tục à tiền sư n h à nó nó đưa cho mình tiền giả tay bác sĩ mở ngăn kéo cất tờ tiền giả vào buổi sáng bệnh viện đông như hội ngồi trong phòng điều hòa mà tay bác sĩ vẫn cứ tứa mồ hôi vì phải khám liên tục gần trưa có một người đàn bà mang đứa con trai vào cám ơn bác sĩ đã kịp thời cho nó vào viện vì ngã từ trên cây xuống dập bọng đái n à y cháu đã đi đái được mà còn cứu được cả con giống bà đưa cho bác sĩ phong bì bác sĩ vui vẻ nhận quà và à bác cho lại cháu tiền tàu về này bác sĩ rút trong ngăn kéo lấy tờ tiền giả đưa cho người đàn bà người đàn bà mừng hú rưng rưng đưa hai tay nhận lộc trong phong bì kia là hai trăm nghìn đồng bà đã phải vay nóng của người cho vay lãi kẻ cho vay lãi còn có họ xa với người đàn bà cũng mừng húm khi được trả trước một trăm ngàn đồng với một con gà nói gì thì nói chứ nó đường cùng thì mình cũng không thể cạn tàu giấu máng được biết cho nó vay là nợ khó đòi đã phải tính đến phương án lấy mớ rau mớ cỏ nhà nó để khấu trừ dần được người đàn bà nghèo khó trả tiền kẻ cho vay nặng lãi cất ngay vào ngăn kéo nhanh đến mức như sợ người đàn bà kia cướp lại đến tối người cho vay nặng lãi mới mang tờ tiền ra soi xét thực ra tiền chất đầy trong tủ nhà người cho vay nặng lãi nhưng tờ tiền này khác lắm nó như là lộc vậy đột nhiên lại đột nhiên một tiếng gằn bung ra từ cổ họng mẹ nó i chứ tiền giả một người đàn bà te tái chạy từ trong buồng ra ông định gào lên cho công an đến còng tay ông đi tù à làm cái nghề này thì phải chấp nhận có giả có thật chứ cái đồng tiền giả ấy đâu đưa tôi mai tôi đi chợ này cái thứ đàn bà quạ mổ bà không sợ quỷ thần đấy à cái đất này còn nghèo khó lắm làm được đồng tiền phải nhỏ máu đấy bà biết k h ô n g thế mà mụ lại định mang tiền giả ra trả cho người ta à cháo ôi ông nhân hậu từ khi nào vậy người đàn bà n g u y ế t dài rồi đi vào buồng kẻ cho vay nặng lãi ú t ức quá mà gã cũng không hiểu vì sao gã lại ú t ức thế đâu phải lần đầu gã bị trả tiền giả đầu óc gã nóng d ẫ y lên gã nghĩ thằng con trai l e o lổng lịch kịch dắt xe đi chơi đêm bỗng nhiên được bố gọi vào cho tiền cầm t ờ một trăm ngàn bố đưa nó thấy sợ vừa rổ ga nó vừa l ầ m b ầ m cụ khốt dở bệnh nặng rồi tiếng nói thốt ra khỏi vòng họng thì công t ư mét trên xe nó cũng chỉ vào con số một trăm nó quên ngay cụ khốt của nó vừa rú ga nó vừa đánh võng để chân trống cà xuống mặt đường thành những tia lửa bắn lên như pháo hoa nó đang bay thì ánh đèn pin quét vào mặt nó nó khôn hồn nhả ga phanh gấp và nhanh tay nó thọc vào túi áo móc ra tờ tiền một trăm ngàn cụ khốt cho lúc nãy đèn pin đã tắt chỉ còn ánh sáng nhờ nhờ của đêm nền lớp thuốc tráng trên tờ tiền phát sáng lên bóng một bàn tay đen đen thò ra cầm tờ tiền của nó chào ngài sĩ quan cháu biết là cháu đã sai rồi cháu xin nộp phạt lần sau cháu không thế nữa ạ à. à thằng nhóc này biết điều bí ấ n thực ra người đấy không phải là sĩ quan mới là hạ sĩ thôi hạ sĩ cùng ba đồng nghiệp nữa đứng chốt ở trên đường cái từ chiều hí h ư ở n g đêm nay sẽ kiếm ăn to vạn sự khởi đầu nan nửa đêm bốn đồng nghiệp rút khỏi chốt vào một quán ăn tối chia nhau tiền quả đúng như họ dự đoán tối nay họ kiếm khá lắm một người bàn chia nhau số chẵn còn số lẻ thì để cho các sếp thằng này lại nổi máu t h a m rồi mày muốn không được đứng đường nữa à bao nhiêu thằng nó đang ngấp nghé chỗ của mày đấy cứ như mọi bận của đồng chia ba của nhà chia đôi một phần của sếp cấp trên một phần sếp cấp nhà phần còn lại của anh em ta ông nói phải tiếc thật đấy nhưng không thể tham của sếp được đứng đường như chơi thằng này hôm nay mày bị sao vậy mày chẳng đang đứng đường đấy thôi là tôi nói đứng đường khác cơ này thừa ra một trăm các bố ạ có chia nốt trăm này không b ỏ bèn gì mà phải chia để đấy trả tiền bữa ăn thôi ăn nhanh còn về ôm vợ chủ quán trả tiền này vâng xin các anh chủ quán bên đường là tay d à n h đời cầm tờ tiền không n ú t ngay vào túi mà lại đưa lên soi vào bóng điện ngắm kỹ càng chủ quán mới t ử tốn nói chú đổi cho chị t ờ khác đi chị vốn ít mà phải nuôi đông cháu lắm bà này lắm chuyện t ờ tiền mới thế này sao phải đổi thôi c ứ đổi cho chị t ờ khác một trong bốn đồng nghiệp giật lấy tờ tiền trong tay chủ quán d ơ lên gần vào bóng đèn điện soi nhìn một thôi bèn l ặ n g lặng đút tờ tiền vào túi rồi rút tờ khác ra trả cho chủ quán bốn người ra khỏi quán người giật tờ tiền trong tay h tủ quán bấy giờ mới nói tiền giả ba người khác ồ lên thế à kiểm xem có mấy tờ giả chắc là chỉ có một tờ thôi vậy thì cho vào phần của sếp nhà đi sếp cũng phải chịu rủi ro cùng anh em chứ ok cứ làm thế đi bây giờ mới là ngài sĩ quan ngài chẳng có thói quen kiểm tiền ngài cứ thế cho vào két tờ tiền giả nằm im trong két của ngài một thời gian dài ngài sĩ quan có sở thích chơi đá gà nhưng cái trò chơi này nhiều công phu lắm nuôi được một con gà cho ra trường đá phải bỏ công bỏ sức ra bằng nuôi ba đứa con nhỏ vậy nên ngài sĩ quan không nuôi gà đá mà chỉ đi xem đá gà và cá độ cái thời tờ tiền giả nằm im trong két của ngài sĩ quan là do ngài thắng độ liên tục rồi vận rủi ập đến két của ngài trống trơn thế là tờ tiền giả lại tiếp tục cuộc hành trình một đại gia thắng tiền độ gà nén cục tiền cho vợ như các bà vợ đại gia chị vợ này rất thích làm đẹp được cục tiền chồng cho chị vợ vội vàng đến ngay tiệm thẩm mỹ tiệm thẩm mỹ của liên doanh với nước ngoài chứ không phải nội địa chị vợ đắp mặt nạ xâm hàn quốc hết hai trăm ngàn đồng đồng tiền giả được trả cùng với đồng tiền thật chủ của tiệm thẩm mỹ là ngài mít sau khi nghe kế toán báo cáo là có đồng tiền giả trong két thì nói bằng thứ tiếng việt lơ l ơ quy tư thiện nghĩa là quỹ tử thiện kế toán cầm tờ tiền giả nộp vào quỹ tử thiện của phường quỹ tử thiện của phường phân bổ tiền cho những người dân nghèo trong phường có gia đình người nhặt ve c h a i được phường cứu trợ cho một triệu đồng để sửa lại cái nhà rột nát nhà đấy nghèo nhưng con cái rất ham học ông bố nhận được tiền cứu trợ lại phân bổ ngay cho các con đi học đứa nào còn nợ tiền thầy thì trả thầy ngay đứa nào cần học thêm thì đi học ngay không học rồi lại phải đi nhặt ve c h a i thì khổ thằng con thứ hai nhà ve c h a i thích học toán lắm nó học giỏi nhì trường có một ông giáo già thường dạy thêm cho nó ông không lấy tiền của nó đã đành thi thoảng ông còn mua cho nó sách ông thương nó nó cũng thương ông nó thương ông giáo quanh năm xúc tháng phải thui thủi một mình còn cái ông thành đạt bay cao bay xa quần tụ với vợ con mà ít nghĩ đến cha già cô đơn một mình nó bầu bạn với ông lúc ông khỏe mạnh nó nâng giấc ông lúc ông ốm đau này nó được bố nó phân bổ cho ba trăm ngàn đồng nó nghĩ ngay đến ông giáo già nó biết ông không cần đồng tiền của nó đâu nhưng bổn phận nó cứ phải trả ông lần trước nó đi thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh đoạt giải nhì được thưởng năm trăm ngàn đồng nó đã đưa trả ông một trăm ngàn ông giáo bảo bổn phận cháu trả ông thì bổn phận ông phải nhận của cháu có đôi lúc ta cũng phải sòng phẳng với nhau chứ nó cười mãn nguyện ông hiểu cháu hơn cả thượng đế ngậu nhìn thế nào mà nó lại đưa cho ông giáo tờ tiền giả ông giáo nhận tiền của nó rất vui vẻ ông cất tờ tiền vào cùng với tờ tiền nó đưa cho ông dạo trước trong một cuốn sổ nhật ký của ông ông vút ve hai tờ tiền rồi lẩm bẩm một mình ông biết c ù cậu ngoan của ông sẽ thành đạt lắm đến tết cậu con trai cả của ông làm giám đốc một ngân hàng ở x a về thăm ông và mang cho ông cục tiền để ông ăn tết vì lại một lần nữa không ở lại cùng ông ăn tết được ông giáo già t u ổ i thân không nhận tiền anh giám đốc con trai ông giáo lấy quyển nhật ký của bố để kẹp tiền vào lúc lật quyển nhật ký ra anh giám đốc thấy hai tờ tiền ông giáo già kẹp trong đó anh giám đốc sợ thột cả tim khi thấy tờ tiền giả vội vàng anh lấy tờ tiền giả đút vào một cái túi bí mật tít trong lần lót của cái áo da anh kẹp tiền của anh vào nhật ký của bố rồi để lại chỗ cũ anh giám đốc cũng không hỏi bố câu nào về cái đồng tiền giả ấy anh dư biết bố mình đã cất tờ tiền giả đó là để nó không còn trôi nổi trong thị trường nữa nhưng ông giáo cũng không nỡ phá hủy nó đi giả mà như thật thế thì ông giáo sợ nhưng với anh giám đốc thì khác cây ghế của anh lắm kẻ rình mò anh chỉ sơ s ể n h là mất ghế như chơi nhỡ đâu có kẻ phát hiện ra bố anh có tàng c h ữ tiền giả thì tỉnh ngay lý gian sao mà chối được thôi thì cứ cầm chắc lấy nó là hơn để mang đến cơ quan cho máy nghiền nát nhưng anh giám đốc không biết một điều rằng đó là một đồng tiền mà ông giáo già rất quý ông không hề biết nó là đồng tiền giả ông giáo vô cùng quý nó là vì đó là đồng tiền của người học trò nghèo chắt trêu để trả công ông trong quá trình ông và người học trò đó cùng nhau chắt lọc và vươn dậy đón những sự tốt đẹp ở cuộc đời người con trai đi rồi ông mới phát hiện số tiền con kẹp vào trong quyển sổ nhật ký của ông nhìn số tiền ông giận dôi rồi ông lại thấy chỉ còn có một tờ tiền mà ông yêu quý chợt lòng ông giáo già dịu lại thằng con ông nó cầm cái sự yêu quý của ông đi thì chắc cái sự yêu quý ấy sẽ thấm vào tim nó con nó vợ nó cứu tôi cứu tôi ai nhờ tôi cứu thế này tôi một người đàn bà với đầy định kiến nhỏ nhen tôi vẫn năng đi chùa nhưng không sao ngấm được những lời dạy của phật tôi không đủ sức mạnh để gây hấn với ai nhưng tôi phản kháng kiểu ăn miếng trả miếng ai nhờ tôi cứu thế à thì ra mày à mày sắp toi đời rồi tờ tiền giả ơi mày kêu tao cứu mày ư không đời nào tao ghét mày lắm mày biết rõ điều đó mà mày sẽ bị nghiến nát n h ư tơi mày sẽ thành con số không chứ không phải là giá trị mà mày đang đội lốt À, bà chị ơi thế thì bà chị nhầm to rồi tôi kêu cứu bà chị vì là phút nâng nổi bột phát sự tử tế của tôi mà thôi bà chị bảo tôi sẽ thành con số không ư không tôi sẽ gấp nhiều lần giá trị mà tôi đang đội lốt mà không phải là giả nữa đâu nhé tôi sẽ được phát hiện được nghiên cứu được điều tra được rút kinh nghiệm được đúc kết thành bài học ô ha ha ha tạm biệt bà chị nhé